Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Sát hành vân tiếp tục nói. Chỉ tiếc tả đại sư liều chết làm tất cả lại chỉ là ổn công. Lúc ngươi giao long linh thạch vào tay kỹ linh huyên thì đổi lấy lại không phải là nhất tiếu khuyên thành của giai nhân mà ngược lại là một kiếm vô tình. Một kiếm này không chỉ chặt đứt cánh tay phải của đại sư mà càng chặt đứt đi ý chí chiến đấu và linh hồn từ trước đến nay của đại sư. Có một loại sầu não, gọi là thất vọng mà có một loại thống khổ, gọi là tuyệt vọng. Đừng, đừng nói thêm nữa. Đừng nói, phan người đấy. Tả thiên thủ tự như bóng da xì hơi vậy. Cả người đều mất đi tinh khí thần. Từ bên cạnh cây trụ sụi lơ ngồi xổm trên mặt đất. Toàn thân đều đang run rẩy, Không ngừng cầu khẩn. Đây là lão lừa gạt lừa chết người không đền mạng kia sao? Giờ phút này hắn giống như là một kẻ đáng thương vậy. Hắn muốn bịt hai lỗ tai của mình để không nghe tiếp nữa. Nhưng mà hắn chỉ có một cánh tay. Sát hành vân cũng không định buông tha hắn. Lạnh lùng cười cười tiếp tục nói. Ta rất ngạc nhiên về sau đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao kỷ linh huyên lại mang theo long linh thạc? Cột lấy tả đại sư. Tiến nhập đế cung. Hiến long linh thạc cho tấn đế. Càng. Hiến cả thân thể của nàng cho tấn đế. Kỷ linh huyên đã trở thành kỷ phi nương nương trong tứ đại thần phi hiện giờ. Mà tả đại sư lại bị nhốt vào trong thần đô đại ngục. Trải qua sinh hoạt tù tội không có thiên lý. Cạc cạc. Chuyện này rốt cuộc là sao thế? Sát hành vân biết rõ còn cố hỏi. Tiếng cười âm trầm hắn phát ra lọt vào trong tao tả thiên thủ lại cực kỳ chói tai. Tự hồ như đang cười nhạo hắn là một tên đần. Là một kẻ đáng thương nhất thiên hạ vậy. Tả thiên thủ nằm trên mặt đất. Vòng quanh hai chân. Hai mắt ngốc trệ. Giống như bị một ngàn đại hán quyền đấm cước đá vậy. Bị thương không nhẹ Hắn lộ ra càng thêm già nua Trong miệng không ngừng ho khan Ho ra máu tươi Lần này hắn thật sự đã ho ra máu rồi Phong Phi Vân giờ phút này Trong lòng cũng cực kỳ áp lực Tuy rằng sát hành Vân Nói đều là sự tiếp của Tả Thiên Thủ Nhưng lại khiến Phong Phi Vân Liên tưởng đến chính mình Mình và Tả Thiên Thủ Kỳ thật đều cùng là một loại người Đều là phong hoa tuyệt đại. Thiên tư tuyệt luôn. Nhưng lại đều bại trong tay một nữ nhân. Thủy Nguyệt Đình vì trở thành cường giả đệ nhất thiên hạ đệ giết Phượng Phi Vân. Kỷ Linh Huyên vì tiếp cận nam nhân cường đại nhất. Có quyền thế nhất thiên hạ này là tầng đế. Không chỉ lợi dụng tả thiên thủ. Còn đã chặt một tay của hắn. Càng nhốt hắn vào thần đô đại nhục. Nếu không phải tả thiên thủ đối với trận pháp và tòa pháp có nghiên cứu cao thâm. Chỉ sợ cả đời đã bị nhốt trong đó. Sống cơ khổ hết quãng đời còn lại rồi. Bất quá. Cho dù giờ hắn đã trốn thoát. Nhưng vẫn sống không bằng chết. Chỉ có thể trốn ở bên cạnh cổ thành. Cải trang an thân thành một lão nhân cục ta bày hàng vỉa hè. Mà nữ thần mà hắn đã từng si mê lại lao vào vòng tay người khác Đã trở thành thần phi mẫu nghi thiên hạ Loại thống khổ này quả thực so với Phong Phi Vân còn muốn thê thảm ơn Có cường oán không thể báo, có hận nói không nên lời Vốn Phong Phi Vân cảm thấy Thủy Nguyệt Đình cũng đã đủ ngoan đột Nhưng là hiện giờ mới phát hiện Kỷ Linh Huyên lại là một nữ nhân còn độc ác hơn Thủy Nguyệt Đình gấp 10 lần Lòng một nữ nhân, sao có thể vô tình vậy được chứ? Phong Phi Vân nhìn nhìn tả thiên thủ tóc tay trắng xóa ngã trên mặt đất như người kia. Không khỏi nghĩ đến hắn 200 năm trước. Khẳng định cũng là một người tư thế hiên ngang. Quát tháo thiên hạ. 200 năm này. Hắn quả thật sống có chút không người không uyển, Già nuôi quá nhanh. Sát mộ biết rõ trong lòng tả đại sư khẳng định hận kỷ linh huyên đến thấu xương Nhưng lại lại sợ thiên uy của tần đế Ngay cả thần đô cũng không dám bước vào một bước huống chi là báo thù Cho nên hôm nay ta đã mang theo một phần đại lễ đến tin tưởng đại sư nhất định sẽ phi thường ưa thiếu Cạc kẹt Sát hành vân dường như có lẽ đã đoán được trong lòng tả thiên thủ giờ phút này khẳng định đau lòng như cắt Cho nên liền định đưa ra lễ vật của mình. Tạ thiên thủ không hổ là một gã tầm bảo sư cử phẩm. Tuy rằng bị khơi gợi lại ký ức đau đớn trước kia. Khiến hắn gần như sụp đổ. Nhưng hắn đạo tâm kiên định. Lực ý chí cũng cực kỳ cường điệu, Rất nhanh đã đứng lên khỏi mặt đất. Bắt buộc mình đè nén xuống tất cả cảm xúc. Mặt trời mới lên toàn bộ phong hỏa liên thành đều đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp Nhưng trong chỗ của tả thiên thủ lại mây đen bao phủ khí tức thập phần áp lực Sát hành vân cầm lấy kỹ thương nguyệt Hai mắt bên dưới áo đen mang theo vung quan cười nói Cô gái này chính là tử linh tử của một đời tuổi trẻ kỹ gia Càng là đệ tử kỹ gia thuộc về nhất hệ kỹ linh huyên Bộ dáng có ba phần tương tự với kỹ linh huyên Tả đại sư và kỹ gia cường hận bất cộng đái thiên, chắc chắn sẽ không cử tuyệt phần hậu lễ này chứ. Sát hành vân tin tưởng bất kỳ một nam nhân nào đều sẽ không cử tuyệt lễ vật như vậy. khuôn mặt tuyệt sắc của kỹ thương nguyệt tuy rằng vẫn lộ ra bình tĩnh, nhưng lại không cách nào che giấu được một tia sợ hãi trong mắt. Sát hành vân bắt giữ nàng dĩ nhiên là muốn giao nàng cho một lão già khọm khem. Hơn nữa lão đầu này và cô cô mình còn có cường hận lớn như vậy. Cái này đã xong rồi. Lòng của nàng như chìm vào đáy cốt. Xem ra hôm nay không chỉ khó giữ được trong sạc. Mà ngay cả tánh mạng cũng phải bỏ lại đây mất. Tả thiên thủ trầm tư một lát, lắc đầu, nói. Đây là ân oán giữa ta và kỹ linh huyên. Không liên quan đến người khác. Hơn nữa chuyện đã qua nhiều năm như vậy. Ta cũng đã sớm hoàn toàn buông tay. Tôn giả vẫn nên mang theo lễ vật của ngươi rời đi đi. Tả mổ sẽ không dứt bất cứ kẻ nào làm bất cứ chuyện gì nữa đâu. Gánh nặng trong lòng kỹ thương Nguyệt liền được giải khai. Mà cánh tay chụp lấy nơi cổ nàng cũng mãnh liệt trầm xuống. Thiếu chút nữa đã bẻ gãy cổ nàng rồi. Tả đại sư thật sự khiến ta thất vọng. Đã như vậy. Sát hành vân cũng chỉ có theo ừ mình động thủ mời tả đại sư cùng nhau tới kỹ gia bản phủ thôi Đắc tội rồi Sát hành vân lạnh lùng nhìn chầm chầm kỹ thương nguyệt Một đạo khí tức ma tính liền rót vào trong đôi mắt đẹp của nàng Khiến nàng trực tiếp ngất đi Sau đó ném bay nàng ra ngoài Thân thể mềm mại đâm vào trên một gốc cây hòa bành một tiếng liền rơi trên mặt đất Kỷ thương nguyệt dù nói thế nào cũng là một vị gia nhân. Tuyệt đại. Có vài phần giống với thần phi kỷ linh huyên. Nhưng sát hành vân lại không có chút thương hương tiếc ngọt. Vứt nàng đi như một túi rác. Đây chính là dị hình dị. Oanh. Khói đen trên người sát hành vân bắt đầu khởi động. Áo đen tán vỡ ra. Một cánh tay cực lớn phủ đầy vẫy đen kịch vương ra ngoài nó như một ngọn núi nhỏ, lập tức chấn vỡ bảy tám tòa trận pháp.